Bây giờ nghe tôi nói, cô phải tỉnh táo, cũng phải trấn an tư thiếu. Nhà nghiêng nheo mắt, liếc nhìn thấy tư kình vũ bối rối, cô nói. Cô nói đi, tôi đang nghe đây. Tống tổng giết người, đã bị giam giữ rồi. Đồng mạch vội vàng nói, tôi đang tới đồn cảnh sát hỏi tình hình. Lần này người tống tổng giết lại là cục trưởng Mạc dật Hàm. Tôi mới biết được tống tổng đã nhận tội. Tình huống rất phức tạp Tốt nhất cô nên tới đây Nhàn nghiêng bất ngờ Không rõ vì sao lại xảy ra chuyện này Cô còn hoài nghi Đồng mạch trêu đùa mình Giết người sao Ba năm trước đã trải qua một trò chơi Sinh tử đáng sợ Hiện tại lại tiếp tục ư Cô cố gắng tỉnh táo nói Chúng tôi sẽ tới ngay Tư kình vũ đang tiết máy Cùng tư lập hạ Tư Lập Hạ và Đồng Mạch đang ở đồng cảnh sát. Cô ta bị hù dọa tới sợ hãi. Chuyện này xảy ra làm cho người ta trở tay không kịp. Không ai biết tiếp tục phải nên làm gì cả. Cô còn chưa gặp được mẹ mà đưa luật sư tới cũng bị cảnh sát ngăn cản bên ngoài. Đây không phải là chuyện mu sát bình thường. Người chết là chính khách cao cấp. Thân phận và địa vị của Tống Ngọc Sang cũng không phải thấp. Thu hút biết bao sự chú ý Chuyện này không phải chuyện nhỏ mà Tư kình vũ cũng lúng cuốn Hắn cầm tay nhan nghiêng nói Tiểu nghiêng, làm sao bây giờ Mẹ bị bắt vào đồn cảnh sát rồi Tại sao bà lại giết người chứ Không sao, kình vũ Bây giờ chúng ta qua đó đi Hiện tại, tâm tình ai cũng không tốt Nhan nghiêng kéo tư kình vũ bước đi Trên đường đi, tư kình vũ rất yên tĩnh cúi đầu, dựa vào cửa sổ. Nhà nghiêng không nhìn rõ sắc mặt của hắn, liền an ủi hắn. Tiểu Vũ, mẹ anh sẽ không sao đâu, không cần phải lo lắng mà. Tư Kình Vũ ngẩn đầu, nhìn cô cười, sau đó lại trầm mặt, đến đồng cảnh sát mới phát hiện sự tình khác xa so với bọn họ tưởng tượng. Chuyện này quả thực rất nghiêm trọng, nên mọi người đều bị cảnh sát ngăn ở bên ngoài, không cho vào cửa, không ai có thể gặp. Tư lập hạ vẫn một mực khóc, sau khi thấy Tư kình vũ lại càng khóc to hơn. Cô gái này luôn luôn kiêu ngạo, ương ngạnh, gặp chuyện liền trở nên lo sợ, hoang mang, chỉ có thể ôm anh trai mà khóc. Tư kình vũ kéo cô ra, mọi người ở ngoài cửa chờ nửa tiếng, hắn liền nói với nha nghiên, Tiểu nghiên, anh đi vào nhà vệ sinh đây. Nhan Nghiên nhẹ gật đầu Nhưng cũng không yên lòng nói Có cần em đi cùng anh không? Tư kình Vũ lắc đầu Sau đó đồng mạch cũng đi theo hắn Luật sư đang can thiệp với cảnh sát Lập Hạ ngồi nhìn Nhan Nghiên Cười lạnh nói Chúc mừng cô, Nhan Nghiên Cuối cùng cô đã đạt được mục đích rồi Là cô hãm hại mẹ tôi, phải không? Tư Lập Hạ Nhan Nghiên rất giận dữ Đi đến trước mặt Lập Hạ Cô đã 27, 28 tuổi rồi Chẳng mấy chốc mà đến 30 tuổi Cô có thể có đầu óc một chút không? Mở to mắt mà phân biệt sỏi chuyện thị phi Cô muốn nổi điên thì về nhà Đừng có làm mất mặt trong lúc này Còn làm liên lụy người khác nữa Cô nói gì hả? Lập Hạ đứng dậy Cô cho rằng cô thắng rồi sao? Cô khống chế hoàn toàn anh trai tôi Là để mẹ tôi vào tình cảnh này Cô đắc ý lắm phải không? Cô là con đàn bà khốn nạn Cô sẽ không có kết quả tốt đâu Thấy Lập Hạ bổ nhà qua nhàn nghiêng liền né tránh Đúng lúc này Có một nữ cảnh sát đi tới Liền giữ chặt Lập Hạ nói Cô gái này Đây là sở cảnh sát Không phải là chỗ cho các cô cãi nhau Muốn chửi thì về nhà chửi đi Chị cảnh sát Là cô ta hãm hại mẹ tôi Mẹ của tôi không giết người hung thủ nhất định là cô ta Các người nên bắt giam cô ta mới đúng. Tư Lập Hạ chỉ thẳng vào nhan nghiêng, nghiến răng nghiến lợi. Ai là hung thủ chúng tôi sẽ điều tra, không phải do cô nói đâu. Nữ cảnh sát này có vẻ bực mình với Lập Hạ, ngữ khí cũng không hòa hảo. Hiện tại cô có thể vào gặp người nhà, nhưng chỉ được một người đi thôi. Tôi muốn gặp mẹ tôi. Tư Lập Hạ vừa nghe có thể gặp Tống Ngọc Sang, liền vội vàng nói. Để tôi và Tư Thiếu vào Đồng mạch không biết từ đâu xuất hiện Đứng cạnh là Tư Kình Vũ Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Tôi cũng muốn vào Đó là mẹ tôi Tôi phải gặp bà ấy Lập Hạ nói Chỉ có thể gặp hai người thôi Nữ cảnh sát lạnh lùng nói Ánh mắt rơi vào Tư Kình Vũ Hắn vẫn im lặng Nhưng thần thái có chút khác lạ Hạ hạ, ở đây đợi bọn anh, anh và đồng mạch đi gặp bà ấy. Tư kình vũ mở miệng, đến cạnh nhan Nghiên. Tiểu Nghiên, tôi đi gặp mẹ, em ở đây đợi tôi. Còn hạ hạ, không được gây khó dễ cho tiểu Nghiên nữa. Không biết có phải tư lập hạ bị ảo giác không? Dù anh trai nói chuyện với mình không có gì lạ, nhưng lại làm cho cô cảm thấy sợ hãi, cũng không dám nói thêm gì cả. Để tư kình Vũ vào sao Nhưng dù sao Hắn cũng là con trai của Tống Ngọc Sang Hơn nữa còn có đồng mạch đi cùng Cô cầm tay hắn nói Vũ Em đợi anh ở đây Tin em Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi Tư kình Vũ gật gật đầu, Hôn lên trán cô Tôi đi đây Tống Ngọc Sang dù là nghi phạm Bị đưa tới sở cảnh sát Nhưng với thân phận của bà ở thành phố này thì vẫn được đối xử tốt, ngoại trừ sát mặt tái nhợt, những thứ còn lại đều ổn cả. Tư Kình Vũ nói với người cảnh sát, tôi muốn nói chuyện riêng với bà ấy, mong các anh ra ngoài. Người cảnh sát nhìn Tư Kình Vũ nói, Tư Thiếu, chuyện này không được. Anh chưa nhận được điện thoại của cấp trên hả? Tư Kình Vũ không để ý tới hắn, nhận được điện thoại thì thông báo cho tôi. Tư kình vũ vừa dứt lời Điện thoại của người kia liền đổ chuông Sau khi bắt điện thoại Hắn nhìn tư kình vũ thật lâu Sau đó gọi những người bên trong ra khỏi phòng Tư kình vũ nói với đồng mạch Đồng mạch ở ngoài đợi tôi Tống Ngọc Sàng cảm thấy con trai vô cùng kỳ lạ Bà cũng hoài nghi Đây là con trai của bà sao Nếu như đúng Chẳng lẽ hắn đã khôi phục trí nhớ rồi ư Bà ngơ ngẩn nhìn hắn Kình Vũ, con mẹ nói cho con biết đi, đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao mẹ lại đi gặp Mạc Dật Hàm? Vì sao lại giết ông ta chứ? Kình Vũ, sáng hôm nay mẹ đến công ty, liền nhận được bưu phẩm, bên trong là một tập ảnh, là ảnh hồi mẹ còn ở Mỹ cùng với Mạc Dật Hàm, là đêm đó, là cái đêm oan nghiệt đó. Từ Kình Vũ lập tức hiểu ra, Hắn chưa từng xem thường Âu Dạ, nhưng hắn đánh giá cao mạc Dật hàm. Với thân phận của ông ấy, chuyện xảy ra đêm đó sẽ không có người thứ ba biết tới. Không nghĩ đến mạc Dật hàm đứng ở vị trí cao như vậy, lại vẫn nằm trong lòng bàn tay của Âu Dạ. Cuối cùng mất mạng, hắn không nói gì, chỉ lặng lặng nghe bà. Người đêm đó chính là mạc Dật hàm, ông ta đã lừa gạt mẹ. Ba năm trước xảy ra bao nhiêu chuyện, ông ta cũng đối xử tốt với bà. Bà chưa bao giờ nghĩ đến người đêm đó lại là ông ta. Có ai ngờ tới chứ? Đáng sợ nhất là đêm hôm ấy có người lại chụp ảnh. Lúc đó mẹ và ông ta đều là quan viên chính phủ. Những tấm ảnh kia không bị lộ ra ngoài. Vậy mà sau bao nhiêu năm rồi, hôm nay lại tới tay mẹ. Cho nên mẹ đã tới tìm mạc giật hàm. Mẹ gọi cho ông ta. Bảo Lão Diệp đưa mẹ tới đó, mẹ hẹn gặp ông ta tại phòng viết, còn chưa đi vào, lại nghe thấy ông ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tại sao phải làm vậy chứ? Mạc giật hàm thở gấp, nắm chặt bức ảnh, ông khó mà bình tĩnh được. Tống Ngọc San vừa gọi điện cho ông, làm cho ông càng thêm phiền não. Ôi dạ, cậu làm vậy không thấy hơi quá sao? Chẳng lẽ cậu đã quên Chuyện xảy ra ba năm trước kia Là tôi giúp cậu sắp xếp Hiện tại cậu lại muốn cắn lại tôi sao Đừng nói tôi và cậu không có quan hệ Thủ đoạn của cậu Tôi là người rõ nhất Năm đó chính cậu đã phá nát tư gia Chúng ta đều ngồi cùng một chiếc thuyền Cậu muốn hủy hoại tôi Cậu cũng sẽ không được yên ổn đâu Năm đó Tống Ngọc Sang bị cậu thôi miên Từ thành đóng thì bị tôi và Văn Vi ám hại Nhưng người chủ mưu lại chính là cậu. Nghe đến đó, Tống Ngọc Sang ngây người. Bà chưa bao giờ nghĩ đến Mạc dật Hàm lại là người giết chết tư thành đống. Sự thật này quá tàn khốc. Ngày đó, Mạc dật Hàm quả thật đã đến bệnh viện. Nhưng sau khi ông ta rời đi, bà cũng không nghi ngờ gì cả. Bà đẩy cửa ra, Mạc dật Hàm thấy bà liền ngạc nhiên. Ông không rõ Tống Ngọc Sang đã nghe thấy gì chưa? Nhưng nhìn sắc mặt của bà, có vẻ như đã nghe thấy toàn bộ. Tổng Ngọc San không thể nào ngờ được, người anh trai mà bà kính trọng đến vậy, hóa ra lại là một tên ngụy quân tử. Vì sao chứ? Vì sao lại làm thế hả? Mạc Dật Hàm tắt máy, ông biết không thể nào giấu giếm được nữa, liền đáp, "Bởi vì Eliza, sau khi ra khỏi viện, tôi đã gặp Eliza tại Mỹ." Tôi và cô ta đã từng có quan hệ với nhau, cũng vì cô ta mà quen biết Âu Dạ. Khi đi uống rượu, tôi đã kể hết chuyện đêm đó của chúng ta, cho cô ta biết. Chắc hẳn ảnh chụp đã nằm trong tay Âu Dạ, cũng là do cô ta cung cấp. Là cô ta nói cho Âu Dạ biết quan hệ của hai người chúng ta. Tôi gặp eliza liền thấy chột dạ, không biết cô ta muốn làm gì. Sau đó tôi theo dõi cô ta. Cô ta vào một chiếc xe, Nhưng chỉ ngay ngồi rất lâu mới trở ra, sau khi Trương Dự Hàng gặp tai nạn, tất cả đều chú ý tới cậu ấy. Tôi nhìn thấy eliza đi vào viện, tôi rất lo lắng, cho nên mới đi theo. Hết trường 237, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.